các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 3, chương 3. Có quá nhiều người tranh nhau đoán mệnh. Tôi liền ngẫu nhiên phát một cái hồng bao, ai lấy đầu tiên thì xem đoán mệnh trước. Hồng bao vừa được gửi đi đã bị giành mất. Người may mắn là người có tên là y thích ăn gà rán. Là tôi. Là tôi. Sau khi gõ dòng chữ này lên màn hình, Liên nóng lòng muốn nhấn liên tục nhất vào nút kết nối Chân tỉ Tôi muốn đoán mệnh Nghe âm thanh này là một cô gái còn rất trẻ Tôi hỏi cô ấy thì cô muốn đoán cái gì? Thích ăn gà ráng suy nghĩ một chút Cô ấy dè dạc nói Thì tôi muốn hỏi một chút về đứa bé trong bụng tôi có còn khỏe mạnh hay không? Cô ấy nói cô ấy là một mẹ bầu Mang thai được 5 tháng rồi Kể từ khi cùng chồng chuyển đến gần công ty của họ cách đây 1 tháng, cô ấy liền cảm thấy không ổn lắm. Cô ấy cảm nhận đứa bé trong bụng hình như càng ngày càng yếu đi. Chồng cô ấy an ủi cô ấy vì cô ấy quá nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều, cũng đã đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra và không thấy có vấn đề. Nó ở trong bụng của tôi, tôi có thể cảm nhận được. Tôi thật sự cảm thấy không ổn, đại sư cô có thể xem giúp tôi không? Giọng nói của Tích Ăn Gà Rán có vẻ lo lắng, có thể thấy là rất gấp. Tôi an ủi cô ấy một lúc rồi hỏi, "Hay bây giờ có tiện bật camera không? Tôi cần phải nhìn vào bụng của cô." Tích Ăn Gà Rán đắn đo một lúc, liền đồng ý, sau khi bật kết nối, tôi nhìn thấy mặt của cô ấy. Cô ấy di chuyển ra xa camera để tôi dễ dàng nhìn thấy bụng của cô ấy. Sau khi nhìn rõ dáng người của cô ấy, tôi đếm ngón tay, khẽ nhìn chằm chằm cái thiên lương tinh vương, nhưng mô sao thiên phúc đang suy yếu. Tôi ngước lên nhìn cô ấy, nghiêm túc nói, "Hãy duỗi tay phải ra." Chân tỷ tự nhiên nghiêm túc như vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Hồi hộp quá. Thôi nào, bác sĩ đã nói là không có vấn đề gì, cô ta có thể nhìn thấy cái gì? Nhà trên coi chừng bị vả mặt nha. Tôi đã kiểm tra lòng bàn tay của cô ấy cẩn thận, sự nghi ngờ trong lòng tôi dần dần được chứng thực. Cô bị người ta sử dụng tà thuật đổi thai. Tôi hỏi cô ấy, "Vậy trong số những người gần đây cô tiếp xúc, có ai đang mang thai giống như cô không?" Tích Ăn gà ráng sững sờ một lúc, "Kẻ tà thuật đổi thai. Có người muốn hại tôi." Cô ấy sợ hãi đi tới đi lui, "Kẻ ai muốn hại tôi? Ngoại trừ chị Lệ, tôi chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai đang mang thai." Rốt cuộc là ai? Tôi ngắt lời cô ấy, "Thì chị Lệ là ai?" Chân tỷ nói như vậy, chị lệ đó rất đáng ngờ. Đồng ý. Thích ăn gà rán cũng xem bình luận của cư dân mạng, bỗng trở nên lo lắng, vô thức bát bỏ. Không đâu, chị lệ đối với tôi rất tốt. Cô ấy là vợ của lãnh đạo của chồng tôi, nhưng không có một chút tự cao tự đại, căn nhà chúng tôi đang ở cũng là của bọn họ. Họ thấy tôi đang mang thai, chồng lại ở xa không tiện chăm sóc tôi, nên cho chúng tôi thuê lại với giá thấp. Gia đình chị Lệ sống ở phía trên nhà tôi, chị ấy mang thai được 7 tháng rồi, còn thường xuyên xuống nói chuyện với tôi để tôi không quá lo lắng. Thích Ăn gà rán một bên giải thích, một bên cầm điện thoại đi ra phòng khách, trên bàn trà có trái cây và một số thuốc bổ. Mọi người xem, đây là chị Lệ vừa gửi tới. Cô ấy thật sự rất tốt. Cô ấy nói xong, dân cư mạng vẫn không bị mua chuộc. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy chị Lệ có gì đó không ổn. đồng ý lần nữa. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net